chương hai trăm hai mươi hai yêu đao thôn chính xuất thế đây đối với sai nhẫn phát triển mà nói tuyệt đối là chuyện tốt mà đối với còn lại quốc gia nghỉ giả mà nói cũng là ác ngộng một chiêu này cao minh a bởi dịch thần không có không có chút nào ẩn giấu tin tức này rất nhanh thì bị còn lại n h ẫ n thôn biết được ngũ đại nhẫn thôn cao tầng dồn dập ngược lại hít một hơi khí lạnh căn bản không cần trả giá cái gì là có thể để cho mình thôn nghỉ giả mỗi bên phương đi hệ nở tố chất điên cuồng đề cao đây đối với địch quốc nghỉ dạ mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt người này rất có thể rằng co chúng ta mới vừa nghĩ tới liên hợp v â n nhẫn tới đối với sa n h ẫ n phát động lệnh ám sát suy yếu sa n h ẫ n thực lực không nghĩ tới dịch thần lập tức làm ra một cái như vậy trọng lực huấn luyện tới đệ tứ hồ ca cười khổ nói phiền t o á i nhất là chúng ta lệnh ám sát tuy là cũng sẽ mang cho bọn họ suy yếu nhưng ở một mức độ nào đó trở thành dịch thần cho làng cắt chuẩn bị đá m à i đao đã càng ngày càng lánh tính thành thục cả cạ xỉ nói ra giải thích của mình bọn họ chết xa nhẫn mặc dù không thiếu nhưng lưu lại cũng sẽ là trong tinh anh tinh anh trình độ nào đó chúng ta làm như vậy thật là đang giúp xa nhẫn một bà nạ dạ xỉ cả cu một hồi chứng đau n h ì n không được cảm thán dịch thần quả nhiên vẫn là dịch thần mỗi mười bốn lần ta là hắn chuẩn bị các loại kế sách chẳng những bị hắn lung dung hóa giải còn có thể chiếu ngược chúng ta một quân a người ở chỗ này cho dù là tâm tư âm t r ầ m đạn rổ cái này phút chốc đều nở nụ cười khổ có như vậy đối thủ bọn họ còn có thể làm sao bất kể là chơi thực lực chơi đầu v óc chơi thế lực đợi một chút cũng rất khó chơi được quá đối phương bọn họ có thể không bất đắc dĩ có thể không khổ sáp mới là lạ may mắn ta bước ra được tương đối nhanh hãy để cho cổ nổ hạ cùng v â n nhẫn hai cái thằng ngốc cùng xa nhẫn chậm rãi liều đi ta tranh thủ thời gian khôi phục nham ẩn thôn thực ự c l chờ các ngươi liều mạng không sai biệt lắm thời điểm ta mới ra ngoài thu thập các ngươi Thu chỉ cả nhưng trong lòng thì khổ bên trong mùa vui đứng lên hắn vì dịch thần thủ đoạn kiên kỵ nhưng cũng mừng giờ ở một bên xem x a nhẫn cổ n ộ hạ làng mây trong lúc đó tiến hành đấu tranh làng cát dịch thần đang huấn luyện x a nhẫn một cái trong thời gian mình cũng không có lời biếng hắn đồng dạng mỗi ngày tiến hành cùng với chính mình tu luyện theo đại lượng cường độ cao chiến đấu và tu luyện nhiều lần bồi hồi ở bờ vực sinh tử hắn trả cơ giả cũng càng ngày càng khổng lồ mặc dù không có thể cùng gì nụ gì kỳ so với cũng vẫn còn so sánh không hơn ảnh cấp cường giả nhưng đã đổ ý xa tờ tinh anh thượng nhẫn cấp bậc n ì ra. nếu như ta trả cơ giả đạt được chuẩn ảnh cấp nói cũng có thể suy nghĩ tu luyện tiên nhân hình thức dịch t h â n mở ra con mắt cảm thụ được vừa rồi mới trải qua tinh luyện sau đó lại so trước đó lớn mạnh một kia trả cơ giả, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng đáng tiếc nếu như không phải của ta thể chất không thích hợp trở thành dị nụ dị kỳ đi c h ó c nã một con vi thu rất nhiều vấn đề đều giải quyết rồi dịch thần nghĩ tới đây lại có chút buồn b ự c dị nụ dị kỳ cũng không phải người người đều có thể thành ngoại trừ thực lực là một vấn đề ở ngoài lớn nhất một cái nhân tố chính là thể chất đùng đùng vào đi dịch thần đi tới trong đại sảnh đại môn đã ở cũng trong lúc đó mở ra Dịch thần nhân đại cả d ẹ t đại nhân phái ta đến tìm người một người mặc cùng loại cổ nổ hạ ám bộ quần áo x a nhẫn cung kính nói đã biết dịch t h ầ n gật đầu thuấn thân thuật tại chỗ biến mất v à n g nhanh nhất tốc độ chạy đi cả d ẹ t phòng làm việc dọc theo đường xuống tới hắn phát hiện trước đây màu sắc chỉ một phơi b ả y một mảnh hoan dê màu nâu làng cắt kiến trúc đã có thay đổi rất lớn theo ước đảo kế hoạch sơ bộ thành công làng cắt phụ cận mở ra người đầu tiên tạo ước đảo cũng triệt để ổn định lại hiện tại làng cắt bên trong đã bắt đầu xuất hiện càng ngày càng ngươi nhiều hoa cỏ cây cối cũng vì nguyên bản màu sắc có vẻ vắng lặng làng cắt làm đẹp ra một mảnh di nhiên tự nhiên phong quang dưới đường đi tới dịch thần nhìn đều cảm thấy thoải mái nhìn làng cắt tại chính mình một tay phát triển một chút đi lên quỹ đạo phát triển được càng ngày càng tốt dịch thần trong lòng nhưng là tràn ngập cảm giác thanh t cựu n g ư ờ i đã đến rồi cạ rủ dạ chứng kiến dịch thần đi tới lộ ra một cái tràn ngập ánh mặt trời nụ cười đã xảy ra chuyện gì nếu như không phải trọng yếu sự tình cả dù dạ chắc là sẽ không tại chính mình tu luyện thời điểm để cho người qua tới quay r à y hắn bà k ý mang theo ba cái hạ nhẫn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm gặp phải cổ nổ hạ nghỉ dạ vây công cả dù dạ nói rằng chẳng lẽ muốn ta đi chợ giúp bọn họ dịch thần cảm thấy có chân mày vi vi nhất tiêu bà k ý năng lực hắn là biết đến lẽ nào lúc này đây hắn là gặp cái gì đại phiền toái vốn là không cần nhưng hiện tại ta cảm thấy n g ư ơ i n ê n đi xem đi cả dù g i ả nghiêm túc nói ra ba kỳ bọn họ cũng không có chịu thiệt hắn lãnh đạo hạ nhẫn trải qua ngươi trọng lực huấn luyện đều hết sức xuất sắc thành công chém giết vài cái cổ n ổ hạ n ì ra vốn là trên căn bản là đại cục đã định nhưng sau lại nhất kiện chuyện phát sinh đưa tới chiến cuộc nghịch chuyển hiện tại tình hình chiến đấu đã hoàn toàn mất đi k h ô n g chế chuyện gì dịch thần cũng toát ra vẻ thận trọng có thể kinh động thân là cả dẹp cả rủ dạ còn đặc biệt tìm đến mình tuyệt đối không phải là cái gì đơn giản sự tình ba kỳ truy sát chạy trốn cổ nổ hạ nghỉ dạ thời điểm hết ý phát hiện yêu đao thôn chính xuất thế hiện tại cái chuôi này yêu đao đã khiến cho bị phương thế lực cướp đoạt ngay cả lưu lãng nhẫn giả cùng một ít phản nhẫn đều gia nhập vào cướp đoạt hàng ngũ ở giữa đặc biệt một bảy trăm mười thập nhẫn thôn càng là trước tiên p h ả i ra nghỉ dạ đi trợ rút đối mặt trường hợp như vậy bà kỳ một người là đỡ không nổi cà du dạ trầm giọng nói yêu đao thôn chính dịch thần là nghe qua tên này nhưng lại không biết một cây đao này có cái gì lợi hại địa phương một cây đao liền đưa tới các phe cướp đoạt đưa đến tình hình chiến đấu không khống chế được chớ xem thường cây đao này nó có cùng loại vụ ẩn thất đao loại này nhận đao đặc thù năng lực yêu đao thôn chính cụ bị yêu t à sức mạnh bình thường có thể để cho cầm trong tay nó chủ nhân ở tinh luyện trả luyện cờ dạ thời điểm để trả cờ dạ hoạt tính biến hóa do đó để trả cờ dạ đạt được t ă n g phúc nhưng này cổ yêu t à lực lượng có thể kích thích nỉ dạ trả cờ dạ tinh luyện tốc độ đồng thời nhưng cũng sẽ ảnh hưởng nhân ý chí c ả du dạ nói rằng dịch t h â n nghe xong nhất thời mắt g i a tinh quang chỉ cần chính là chỗ này một điểm liền đầy đủ tâm hắn di chuyển còn như ảnh hưởng nhân ý chí điểm này tạm thời bị hắn áp đến phía sau một cây đao này có lẽ đối với trợ giúp của ngươi rất lớn lúc này dịch thần làm sao không biết cạ r ụ dạ để cho mình đi tiếp viện nguyên nhân một là cây đao này đối với dịch thần trợ giúp rất lớn hai là một cây đao này tương chiến h ư ớ n g hồ thăng cấp bình thường thượng nhẫn đi đều ứng phó không được hắn đi lời nói thích hợp nhất cầu thả cầu vội tốt cầu thả cầu v ộ t tốt